Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 49 sa mạc nhất Hùng Tác giả từ Mã Tử Yên diễn và đọc Trương Vũ. quan Sơn Nguyệt thật sự phải phục cái tài chiếc tự của Ngô Khẩu Thiên. Chàng dòng tay lên thốt. tiên sinh quá cao mình. Sự thật tại hạ muốn võ thám một sự kiện chứ không phải tìm người. Ngô Khẩu Thiên cười hì hì. <cười> Cá hạ đùa ác quá đi Rõ ràng là hỏi việc Mà lại nói là tìm người Làm lão phu rối rắm lên Cứ tưởng là khả năng của mình đi vắng rồi Quang Sơn Nguyệt lại dòng tay nghiêm sắc mặt hỏi Trong chuyến Tây hành này Mục đích là hỏi việc Chẳng hay kết quả ra làm sao Ngô Khẩu Thiền suy nghĩ một chút rồi nói Theo sự ứng nghiệm thì sự tình có kết quả đó Tuy nhiên không phải là ở trước mắt đâu. quan Sơn Nguyệt lại lên tiếng hỏi. Kết quả như thế nào? Ngô Khẩu Thiên lên tiếng tiếp. Sự hiểu biết của Lão Phù tới đây là cùng. Từ theo hình thể của chữ Quang. Thì ngoài là môn. Trong là quy Đóng cửa lại mà gỡ rối mớ tơ lòng. Nếu bền chí kiên tâm thì rồi cũng sẽ thấy đầu mối. Tuy nhiên kết quả... Có chiều thuận lợi cho các hạ đó. Có điều gì là một mớ tờ rối rắm, Người trong cửa khó mà đi tìm ra đầu mối, Do đó phải thêm sự tiếp trở ở bên ngoài. Nhưng cái sự trong và ngoài liên kết với nhau như vậy, Lão Phu đoán là còn nhiều chi tiết khác phát sinh nữa, Và cái kết quả không thể có trước mắt mà chỉ phát hiện ở tương lai thôi. Ngô Khảo Thiên ngẫm nghĩ dây lát rồi nói, Do một chữ mà đón ra bao nhiêu điều vừa nói, kể cũng đã nhiều rồi. giá lại những điều đó toàn là chuyện tương lai, chưa biết trúng hay sai. Vậy các hạ không nên hỏi nữa, tránh cho lão phù giọng đoán. quan Sơn Nguyệt đáp tạ rồi nói, Tại hạ hết sức là cảm kích tiện sinh. Ngô Khẩu Thiên thở dài, Hề, hey, muốn lấy một đồng tiền nhỏ mọn sống lây lất qua ngài, Lão phù phải nói, nói nhiều, miệng khô lưỡi gãi, nghĩ ra cái đạo cầu sinh thợ khó khăn thầy. Đến lúc đó lão ta mới nâng chán rượu uống cạn, rồi cầm đũa gắp thịt mà ăn. Nhìn ăn uống lão ta nhìn rất hay, chẳng hề tỏ vẻ thèm thuận dù đói lã suốt hai hôm liền. Đến lúc ăn uống lão ta cũng hay, một loán sau là rượu cạn bình, thịt sạch dĩa. Trọn mầm thịt rượu, dành phần cho lão đã được lão dọn rất kỹ rồi. Ăn uống xong, lão lại than. Đời người ta quý ở cái nhàng, xong cái đó thì đem bán chẳng được một đồng. Uống ba tất lưỡi hào bào nước bọt, chỉ đổi lấy chút ăn chút uống, nhưng lại chẳng đủ no. Chẳng biết tiền sướng như thế nào chứ ta nghĩ, ăn no rồi thì sướng lắm, nếu hai cái sướng bằng nhau thì kẻ ăn no cũng là thứ tiền đó sy thương hại quá chừng để trước mâm của chàng đến trước mặt của lão tự tay rót cho lão một chén rượu đoạn lên tiếng thuốc tiên sinh cứ ăn thêm cho dừa miệng ngô khẩu thiên ngẩn mặt lên nhìnạ thước ăn ở trên thuyền giáo phải đắt thường ở tại đất liền thì tiền thù lao do các hạ tặng lão phu chỉừ đủ một bữa ăn và lão phu đã ăn rồi không dá hưởng thêm nữa đầu thì Hưởng như vậy là quá phận, là hưởng cái thứ của không công. quan Sơn Nguyệt câu mài nhận thấy lão tướng số này cố chấp quá độ. Chàng tìm một cách nào đó, nói cho lão ưng thuận mà ăn thêm. Trong khi đó người khách thường cười xem vào. <cười> này cái lão thầy bối, ta thấy người còn muốn ăn muốn uống nữa. Rõ ràng thế mà vẫn làm cao. Hứa. <cười> Tại sao ngươi làm khổ cái gia dài của ngươi như vậy chứ? Thôi đi. Người ta cho thì cứ ăn. Ăn cho cái gia dài nó nhờ. Nó chẳng làm chi mà ngươi thù nó như vậy. Ngô Cấu Thiền lắc đầu. Không được. Không được đâu. Đói mà chết là chuyện nhỏ. Còn để mất tiết tháo là chuyện lớn đó Người khách thương mỉm cười. À thương hại cho người hết sức vậy đó. Vậy ta mắt nước cho người nhặt. Cứ đón tiếp cho công tử đi, Đón bừa đón bãi cũng được, Để có cớ mạng no chứ. Ngô Cẩu Thiên chấp mắt, Ổn được, Nhưng phải đón nghiêm chỉnh, Chứ khi nào ta lại đoán bừa bãi, Thì công tử còn điều chi muốn hỏi nữa chăng? Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút, Người khách thương lại giọt miệng chen vào Thì ngươi cứ đón xem công tử sau này, Phải mấy người vợ tất cả. Quang Sơn Nguyệt câu mày Đối với vấn đề đó tại hạ không thấy có hứng thú chút nào Người khác thương đưa tay trà sát nơi đôi mọng mi của mình rồi cười hỷ hỷ thôi <cười> Công tử nói sao chứ Đời con người ta chỉ có ba chuyện trọng đại nhất là ăn mặc lấy vợ chồng Tại sao công tử có ý nghĩ lạ lùng như vậy Bọn chúng tôi đây nghèo mạc Còn cố tìm lấy cho được một con vợ Con người có vợ mới là mãn nguyện được chứ Huôn hồ công tử, nghi biểu phi phàm, Bên mình lại thừa vàng dụng giái, Mà không tìm được một cô gái đẹp đê bầu bạn sống hồn, Ôi thật là đáng tiếc quá đi. quan Sơn Nguyệt nghe những lời đó, Như nghe ai chửi vào mặt mình. Y bực dọc hết sức toàn cãi, Nhưng Ngô Khẩu Thiên đã chặn lời. Nếu công tử muốn biết chuyện chung thần, Thì Lão Phu sẵn sàng đón cho, Và nhân dịp này lão phu phát tài luôn. quan Sơn Nguyệt lấy làm lạ. Tiên sinh nói thế là nghĩa làm sao? Ngô khẩu tiên miễn cười nói. Làm cái nghề của lão phù ít có dịp phát tài lắm công tử ơi. Bởi chỉ khi nào lão phu đoán chuyện chung thân thì mới có được một số thù lao quan trọng. Và mỗi lần có ai hỏi đến hồn nhân là lão phù đòi đúng 100 trăm lạng và nhất định không có thiếu. Quang Sơn Nguyệt trầm ngâm một lúc Chàng rõ gì muốn giúp lão tướng số qua cơn giận bỉ ai Vì hiểu kỳ trong vấn đề hôn sự Sau đó chàng đưa ngón tay vào mình Lấy ra một hạt minh châu đặt trên chiếc mâm Trước mặt của ông Ngô Khẩu Thiên rồi cung kính hỏi Thiên sinh liệu xem nó giá trị được trăm lạng vàng chăng Ngô Khẩu Thiên cầm hạt minh châu xem qua thay vì đáp Rồi hắn lại hỏi Thực tình các hạ muốn đoán Quang Sơn Nguyệt gật đầu Xin tiên sinh chỉ giáo Ngô Khẩu Thiên thở dài hey, Về nhân duyên thì Có nhiều nỗi éo le lắm Các hạ vốn được rất nhiều Dài nhân mơ ước Nhưng kết cuộc thì à, Lão Phù không có nỡ nói rõ ràng ra đâu Quang Sơn Nguyệt thẳng nhiên nói Tiên sinh cứ nói thẳng thấy sao nói vậy Tại hạ cũng biết rằng cái chuyện chung thân của mình chẳng sáng lạng gì cho lắm đâu. Ngô Khẩu Thiên lắc đầu. Không phải như vậy đâu. Bớt quá người bạn trăm năm của các hạ sau này lớn hơn các hạ mấy tuổi và lại là một quả phụ. Dĩ nhiên quan Sơn Nguyệt không tin được lời đoán đó. Bởi khi nào chàng lại lấy một quả phụ lớn tuổi hơn mình làm vợ kia chứ? Biết là chàng không tin. Ngô Khẩu Thiên chỉnh xác rồi tiếp. Các hạ không tin thì cứ thu hồi hạt minh châu, đợi khi nào nhiệt ứng nghiệm rồi các hạ sẽ trao cho lão phu cũng không có muộn gì. Dù sao thì việc chưa đến, có ai tin được, lão phù lấy làm lạ đâu. Lão cầm hạt minh châu hoàn lại cho Quan Sơn Nguyệt. Quan Sơn Nguyệt cự tuyệt rồi thốt: "Bất tức tiên sinh phải hoàn lại, tại hạ có lòng khâm phục tiên sinh mười phần, thì chuyện gì mà tại hạ dám nghi ngờ chứ?" chẳng qua mới nghe thì hơi có vẻ lạ lùng vậy thôi. Sau này khi việc ứng hiện rồi, các hạ sẽ tìm đến tiên sinh mà tráo thù lao thì biết tiên sinh ở đâu mà tìm. Ngô Khẩu mỉm cười lắc đầu đáp, "Không khó đâu các hạ, việc này theo lão phu thấy nó ứng nghiệm trong vòng tháng này thôi, và có thể là trước khi các hạ rời con thuyền này. Như vậy các hạ cần gì tìm lão phu ở chốn xa xôi mà ngại." Quang Sơn Nguyệt lại càng khó tin hơn. Chàng tính toán cuộc hành trình này nếu thuận bùm xuôi gió thì chỉ trong vòng dài hôm là chàng sẽ đến Du Sơn. Không lẽ trong thời gian ngắn đó lại có chuyện xảy ra? Suy nghĩ một lúc chàng thu hồi hạt Minh Châu cất vào mình rồi lên tiếng thuốc. Nếu vậy tại hạ sinh chờ xem sự dịu đón của tiên sinh có ứng nghiệm như thần chăng? Ngô Khẩu thiền nộ lộ niềm cao hứng rồi tiếp. Cái hạt mình châu đó cầm như thuộc về lão phu rồi. Bất quá chỉ còn đợi chờ vài hôm nữa là nắm chắc chủ quyền. Tùy ý tiện dụng. Lão phu hành nghề từ bao lâu nay chưa có dịp phát tài như hôm nay vậy. Thì tất phải ăn mừng mới được. Chủ thuyền đâu? Hỡi chủ thuyền. Chủ thuyền nghe gọi lập tức bước vào hỏi. Dạ quý khách có điều chi phân phó ạ? Trong thiền này ai ai cũng biết Quang Sơn Nguyệt là khách sang giàu, chủ thiền lại càng biết rõ điều đó hơn ai hết, cho nên câu hỏi của y dĩ nhiên là hướng về Quang Sơn Nguyệt rồi. Quang Sơn Nguyệt đưa tay chỉ ngô khẩu thiên rồi bảo, chính vị tiên sinh đó gọi chứ không phải tại hạ gọi. Chủ thiền hướng qua lão tướng số, gương mặt của y mất giả tôn kính, lẫn sốt sẵn đã hiện ra lúc ban đầu. Chẳng những thế y chỉ nhìn mà không nói, lấy mắt mà hỏi chứ không chịu mở miệng. Ngô Cẩu Thiền chớp mắt rồi thôi. Hôm nay lão phù muôn thỉnh khắp một lần. Ngươi hãy đem rượu hảo hạng lên thuyền đây. Còn bao nhiêu cứ đem hết thức ăn cũng thế. Phải chọn thức ăn thật ngon. Và đem thật nhiều. Lão phù không hề so đo giá cả gì đâu. Nhưng chủ thiền chừng như không tin lắm. Nên chưa nhúc nhích. Người khách thường lên tiếng hối thúc. Sao ngươi còn chưa đi? Chủ thuyền do dự thấy rõ. Xin các vị lượng thứ cho, thuyền này chở khách rất nhiều, thức ăn, thức uống có hạn. Tiểu nhân phải e dè dành giữ lại đó cho tất cả có mà dùng dọc đường. Đi dừng lại một chút rồi tiếp. Ở khoang thuyền trước có rất nhiều khách quyền quý, nếu không đủ vật thực cho các vị ấy dùng thì các vị ấy sẽ bắt tội tôi. Người khách thương trừng mắt nói. Các người đó có tiền trả cho người chứ bọn ta không có tiền trả hay sao? Chú thuyền cười hì hì, <cười> quý khách hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi muốn nói đến số lượng vật thực ít trữ chứ nào sau đó về chuyện tiền bạc đâu. Tôi chỉ sợ thiếu cái ăn cái uống trong khi thuyền còn bền bọng trên dòng sông chưa đến bến. Người khách thương à lên một tiếng rồi nói, tưởng gì chứ cái đó thì ngươi lo chi cho mệt, đêm nay thuyền không đổ tại nghi đô sao mà ngươi sợ. Lúc đó người sẽ mặc sức mà mua thêm dự trữ. Chủ thuyền nhớt môi nhưng không cười. Tiền đó thì chỉ khi nào đến bến khách mới trả mà các vị lại đi vào đất thuộc xa xôi kia. Chúng tôi phải xuất tiền trước mua vật thực cung ứng cho các vị dọc đường. Dù có ghé lại nghi đô cũng chẳng thừa tiền mà mua sắm. Cho nên tôi phải về giặt cho cái số lượng đồ ăn thức uống tích trữ ở trên thuyền. Đủ cho suốt cuộc hành trình Người khách thương cười nhẹ <cười> Người nói tới nỗi lùi Trung quy rồi cũng ló ra cái ý sợ sệt bọn ta Ăn uống chịu Sao người không nói trắng ra trước khi phải là gọn hơn không Chính thắng mở hầu bao lấy ra một đỉnh bạc Ước độ 20 mươi lượng trao cho chủ thuyền Chủ thuyền sáng mắt lên cười tích mấy tiếng Quay mình bước ra lo chuyện rượu thật liền Ngô Khẩu Thiên liếc xéo theo người khách thương rồi hỏi. Sao Tôn huynh hào phóng đến như vậy? Người khách thương nhiếm mắt cười nói. À chỉ muốn tỏ sự khẳng khái đối với chuyện của người khác. Cho nên ta thay thế người mà ứng trước số tiền đó thôi. Hiện tại thì người phát tài hàng trăm hàng ngàn lượng vàng. Ta còn sợ vì người không trả lại cho ta hay sao chứ? Ngô Khẩu Thiền mỉm cười. Nếu lời nói của lão phù không ứng nghiệm Thì dù tôn huynh có giết chết lão phù Cũng chẳng có tiền mà trả lại Người khách thường thản nhiên nói Chẳng quan hệ chi đó Người không trả thì vị công tử này cũng trả Cho người biết đó là tiền dành giống của ta Từ nhiều năm qua Để lúc tắt thở còn có tiền mà mua quan tài Tiền hồn tiền rương chẳng ai giành giật đâu Ngô khẩu thiên hừ một tiếng rồi nói Mời khách là lão phu, sao tôn huynh lại đòi tiền người khác? Người khách thương bật cười ha hả? <cười> Dạng nhất người đón trốn thì người có hạt mình châu, Và còn lo chi mất tiền, ngược lại nếu người đón sai, Thì vị công tử này vui không tưởng tượng nổi với niềm vui đó, Công tử dù có mất đi vài trăm lượng bạc kể, Cũng chưa thấm tháp vào đâu. Ngô Khẩu Thiên cười lặng, ha <cười> hả? Tính toán như Tôn Huỳnh thì kỹ quá rồi. Người khách thường giật gụt. <cười> Chứ sao, sinh lý bắt buộc ta phải có con mắt tin tượng. Thấy được những cái mà người ngoài nghề không thấy nổi. Như cầm một bàn toán mà gõ lắc cắt. Gõ sai là tiêu tan sự nghiệp còn gì. Ngô Cảo Thiên trần mắt. Lão Phù sợ cái lối tính toán của Tôn Quỳnh. Dũng ý của Lão Phù không muốn mời Tôn Quỳnh. Xong gì chuyện ứng tiền này mà lão phô bắt buộc phải là một chuyện trái giới ý mình rồi đó Người khách thường tỉnh bờ nói ta cũng biết là ngươi sẽ không đếm xỉa gì đến ta cho nên phải bắt trước nhiệm cầu thông cảm Ngô khẩu thiên biểu mồi nói Đừng tưởng ăn uống khỏi trả tiền là khôn ngoan Lão phô eo rằng những thứ đó không có tiêu quá nổi bất chợt lão lên tiếng hỏi Tiền đó để mua quang tài có phải không? Người khách thương cười khanh khách nói. <cười> Ta đã nói rồi mà. Ngô khẩu thiền lắc đầu cười nói. Dù ớt, Lão Phu đã xem hòa tướng của Tôn huynh rồi. Cái số của Tôn Huynh là chết không đất chùn, làm gì cần đến một cổ quang tài? Người khách thương rụng dài. <cười> Ta không tin. Ngô khẩu thiền lên tiếng nói tiếp tơn hay không tơn tùy tôn quân, ngoài ra lão phu sừng nói thêm là tôn quân không sống hết ngày nay đâu, và theo số thì rơi xuống nước mà chết đó. Đã vậy thì thể lại không được toàn vẹn, cá sẽ ăn xác của Tôn Quân. Người khách thương lại cười gian. <cười> Lúc nhỏ ta cũng có nhờ một vị tướng số xem cho, vị ấy cũng đoán như ngươi, và cho rằng ta không sống quá 30 tuổi. Nhưng vào năm ta 30 tuổi, ta không hề bước ra khỏi nhà hoặc ra khỏi cửa. Và ta luôn luôn tránh gần bờ sông miễn biến, bờ ao. Rồi ta sống đến ngày nay, có sao đâu. Thế mới biết số do trời định, mà việc làm thì do người. Giả như số chết sông chết suối, mà mình đừng đi đến sông suối thì còn chết làm sao được. Ngô Khải Thiền lạnh lùng lên tiếng thuật. Năm nay Tôn Quỳnh được 49 tuổi Lại đang ngồi thuyền Đúng là tấu xảo của số mạng Kiếp dẫn trước may mắn được qua đi Lão phù nghĩ đoán rất kỹ Lần này thì Tôn Quỳnh không thể thoát được đâu Người khách thương bật cười ha <cười> Chết thì chết có sao đâu Giả như cái số kiếp phải như vậy Thì 20 lạng bạc đó cầm như ta chia ra để đải khách Số bạc dành mua quang tài, không mua thì đem ra mà, đãi rượu thịt cho các vị ăn kể cũng là một sự tốt. Ta chết tự nhiên, chẳng còn biết gì nữa, xong tất cả còn sống lại đó, cũng chẳng khoang khoái chút nào. Bởi các vị ăn uống đó là ăn quang tài, uống quang tài, mà ăn uống quang tài thì có thích thú gì cho lắm đâu chứ. Quang Sơn Nguyệt cao mại, chưa kịp nói gì thì chủ thiền đã bước vào trong, mang theo quá nhiều rượu thịt. Mọi người đều quan hô ngênh đón, nhưng theo sau chủ thuyền, còn có một thiếu phụ độ ba mươi hơn, dẫn áo trắng, ngọc dắt vàng đeo, châu cài. Người thiếu phụ bước đến bên cạnh ngô khẩu thiền lên tiếng thuật. Gia da Nghe nói Gia Gia đãi khách, chẳng biết da gia, gia làm như vậy là có ý gì? Chúng ta vì hoàn thành nhiệm vụ cần phải giấu nhẽm hành tung chứ? Có lý nào lại phô trương rầm rộ đến như thế? Ngô Khẩu Thiên mỉm cười, con đường tướng là thần không ai quỷ không biết, thật ra thì đã có người khám phá được thân phận của chúng ta rồi. Tốt hơn chúng ta cứ đường hoàng, ra mặt cho quang minh chính đại, có giấu giếm đi nữa thì cũng vô ích thôi. Này Phụ Nhi, con cứ ở đây uống dài chén rượu với ta, thiếu phụ câu mày. Ngô Khẩu Thiên cười tiếp. Trong khoan thuyền này toàn là rồng nằm, cọp nấp không đo. Con đừng tưởng họ đều là những bị thịt vô tích sự ở trên đời. Giả như lão thương khách này, còn có biết lão ta là ai không? Lão vừa thốt, vừa đưa tay chỉ vì khách thương. Thiếu phụ lắc đầu nói, còn không nhận ra ý lạ ai. Ngô Khẩu Thiên cười nhẹ. Thế là còn có mắt nhưng lại không trồng thấy. Y là thủ lãnh 36 trại lục lầm Trên khắp các con thủy đạo Họ thương tên là Nhân Ngoại hiệu là Thiết Toán Bàn Và trong thuyền này Hành khách đều là hào kiệt anh hùng Trong giới lục lâm Thuộc quyền quản hạt của y đó Quang sư Nguyệt giật mình Thình danh của Thiết Toán Bàn Thương Nhân Chàng đã có nghe đến Nhưng từ ngày dấn thân vào kiếp giang hồ Đến nay chàng chưa có dịp gặp mặt Không ngờ hôm nay lại hội diện ngay trên con thuyền này. Và chàng cứ tưởng dĩ khách thương tầm thường đó chỉ là một hành khách. Vì sinh kế mà xuôi ngược trên dòng sông không hơn không kém. Nhưng thiếu phụ điềm nhiên. Chỉ khẽ so dài một chút rồi thôi. Thương anh hùng xuất lĩnh toàn lực lượng diễn hành như thế này. Hẳn là có một cuộc sinh ý lớn lao nào đó. Thương nhân bật cười ha hả. <cười> Phải! Chỉ là thứ sinh ý tầm thường thì khi nào Tài Hạ lại cất công suất ngoại diễn hành như thế này. Bất quá cuộc sinh ý này đòi hỏi một sự trợ giúp và Tài Hạ định kêu gọi đến vị dị. Thiếu phụ vẫn cao đôi mày rồi nói. Chúng ta cùng chung một mục tiêu thì muốn làm chuyện chi tất phải hoàng minh chính đại chứ không nên úp úp mở mở. Tuy nhiên việc của ai nấy làm là hơn. Thân nhân cười nhẹ. Tánh của Phụng cô nương thật là kỳ quái, thảo nào mà mãi đến nay, hắc Phụng vẫn còn chích bóng cô nhân. Không tìm được người phối ngẫu mà tuổi trời thì cứ chồng chất, một sống một chiều sẽ già đi, cô nương không cảm thấy buồn chồn hay sao. Thiếu phụ trầm gương mặt, thương nhân mỉm cười rồi tiếp, nói vậy chứ chẳng cần chi phải buồn chồn Lão ta đã bằng lòng trương tấm chiêu bài lên Thay mặt cô nương mà tìm cho một đoạn đường Chẳng ai cô nương có muốn xem Ngô khẩu thiên khoát tài ngàn chận Chuyện dư thừa đừng nên nói Cứ uống rượu cứ uống đi Trước đó thì thương nhân và ngô khẩu thiên Cãi lý với nhau lời qua tiếng lại Song phương chẳng hề nhượng nhau Bây giờ thấy giá phẫn nộ hiện ra Nơi gương mặt của ngô khẩu thiên chẳng hiểu nghĩ sao Thương nhân lại giàn lòng Vì lễ độ hay vì kiên sợ, chỉ có mỗi một mình y biết mà thôi. Y cười đưa đẩy rồi đáp. Phải phải, hiện tại chúng ta chưa trở thành quang gia của nhau thì cứ tạm giao kết một mối tình. Dù không chặt lắm xong, ít nhất cũng giết được khoảng thời gian chờ đợi. Nào phụ cô nương xin ngồi xuống đi. Thiếu phụ hừ lạnh một tiếng rồi nói. không dám đâu. Tầm trí bất đồng thì tốt hơn hết, tránh những cuộc hợp mặt bất đắc dĩ. Nàng quái mình trở ra, thường nhân có vẻ bất mạng, chớp chấp đôi mắt mấy lượt, đoạn đưa tay dán tà áo lấy ra một bàn toán nhỏ màu đen rồi thốt. Phụng cô nương, cô nương chẳng cần phải giờ vẽ thành cao, tùy tại hạ thuộc khắc đạo, xong hành động thì luôn luôn hoàng minh chính đại, so với các vị tại hạ vẫn có thể ngấn cao mặt mà nhìn đời như thường. Thiếu phụ nổi giận quay mình quát mắt rồi hỏi. Bọn ta thì sao? Thương nhân cười lạnh. Hê, tự xét lấy mình mà hiểu cô nương còn hỏi làm chi? Thiếu phụ nặng giọng. Ta chẳng hiểu gì hết. Các hạ hãy nói cho rõ ràng đi. Thương nhân bập cười hăng hát. Bất quá thương nhân này mang tiếng là kẻ cướp chứ chưa là một ả điếm. Thiếu phụ nạt một tiếng. Đưa tài mó vào con phụng hoàng bằng vàng có chạm trâu giắt nơi mái tóc một tiếng cách vàng lên rất khẻ từ miệng con chim Phụng Hoàg một đạoo Th quang bắn ra đạo Thanh Quang đó cuốn theo vô số điểm sáng bạc như sau vừa bay đi vừa tỏ rộng bao quanh cả ba người thương nhân dùng chiếc bàn toán để ngăn chặn Ngô khẩu thiên thì dùng tấm bố lòng bình phong gì không phòng bị quan Sơ Nguyệt chẳng có sản vật gì ở nơi tay Chị có thể ngầm dẫn chân khí hộ dậy quanh mình, Rồi đưa tay áo lên che trước mặt. Chàng nghe hàng loạt mấy tiếng tách tách tách vàng lệch. Khi chàng buông tay áo xuống, Thì nơi tay áo đã có vô số mũi châm bạc ghim vào, Chăm nhỏ bằng lông đuôi trâu. Nơi tắm bố của ngô khẩu thiên, Cũng có một số chăm như vậy. Chỉ một mình thương nhân thì chẳng có gì cả. Chiếc bàn toán của y hất vẹt, Những mũi châm rơi xuống sàn thuyền. Thiếu phụ thoáng giật mình rồi lên tiếng thốn Thiết toán bàn quả nhiên danh bất hư truyền Ngô Cẩu Thiên trầm gương mặt lên tiếng quả trách Phụ Nhi sao còn buồn lùng tánh khí như thế Thiếu phụ không hề hối hận lên tiếng đáp Dạ dạ Họ đã theo chúng ta lên thuyền này thì sớm muộn gì cũng phải có Nàng hướng sang quan Sơn Nguyệt Nhưng lại nói tiếp với thường nhật Thuộc hạ của người cũng là tai khá đó Hắn tên gì Xuất thân tự môn phái nào? Con cái nhà ai? Thương nhân bật cười ha hả? <cười> phụ cô nương ơi, lầm to rồi nha Trồng giới lục lâm của tại hạ làm gì có một nhân tài như vậy? Nếu có thì dù cho tại hạ có làm tay chân, Tùy sai cũng chưa xứng nữa là, Sao lại có chuyện một nhân vật như thế, Mà đi làm thuộc viên cho tại hạ được chứ? Thiếu phụ lại giật mình một lần nữa. Ngô Khẩu Thiên miễn cười đòi thốt. Phụ Nhi, con lỗ mãn quá đi thôi. Không hỏi gì cho rõ ràng lại hồ độ suốt thủ. Mai mà gặp quang Đại Hiệp đâu. Chứ gặp người nào khác thì có phải là con hại chết Hoàng một sinh mạng hay không? Thiết phụ lại giật mình lần thứ ba. Hoàng Đại Hiệp, Hoàng Đại Hiệp nào? Ngô Khẩu Thiên hừ một tiếng rồi nói quan Đại Hiệp là quan Đại Hiệp chứ còn ai nữa, chẳng lẽ có đến mấy Hoàng Đại Hiệp sao? Trong giỏ lầm chỉ có mỗi một người thôi. Thiếu phụ biến sắc kêu lên thất thanh, hay là Minh Đà lệnh chủ quan Sơn Nguyệt dục đứng lên rủ ống tay áo cho các mũi châm rơi xuống rồi lên tiếng hỏi. Chẳng hài tại hạ đắc tội với tiểu thơ trong trường hợp nào dở đâu. Thiếu phụ càng biến sắc mặt hơn. Ngô khẩu thiền gọi đáp thầy. Hoàng đại hiệp đừng có hiểu lầm, tiểu nữ không biết tồn giá, cũng may là đại hiệp tài ba suốt chúng không bị tổn thường Thương nhân cười lạnh. <cười> Minh đà lên chỗ dương danh trong thiên hạ, há gì một vài mảnh thép của cô nương mà thọ hại đâu. Nếu thế thì chẳng quá ra anh hùng hào kiệt trong đời, đều là những thùng cơm trước con mắt của hai gì hay là sao? Thiên phụ liếc xéo thường nhân. Không buồn làm phiền về sự trào lỏng của y. Nàng lại hướng qua quan Sơn Nguyệt chắp tay làm lễ, sau đó mới cất tiếng nhận lỗi. Quang Đại Hiệp, thiếp có mắt mà không có trọng, thành ra đắc tội nặng với Đại Hiệp. quan Sơn Nguyệt không làm sao phát tác được nữa, đành khiêm tốn đáp. Tại hạ chẳng dám nhận sự nhận lỗi của cô nương đâu. Thiếu phụ cười giòn một tiếng duyên dáng. Tại dùng sa mạc, Đại Hiệp vừa suốt đầu lộ diện đã quy danh nổi dậy như sấm rện. Thiếp hàng mơ ước có một ngày nào đó được hân hạnh bái kiến tôn nhang. Nàng tân bốc chàng lên cao quá, Quang sư Nguyệt không rõ nàng có thâm ý gì. Trong phút giây bất ngờ, chàng không tìm được câu đáp thích nghi. Thiếu phụ lên tiếng nói tiếp. Cái vật tùy thân của Đại Hiệp là chiếc độc cước kim thân, thiên hạ anh hùng, nghe danh đều hết sức khâm phục. Ngoài ra cũng có Minh Đà nữa chứ Tại sao hai vật đó bây giờ lại không có ở bên mình của Đại Hiệp Chẳng lẽ vì cuộc hành trình phải theo đường thủy mà rồi Ngô Khẩu Thiên dội chận nói nhảm đi còn bớt quá tình cờ mà quan Đại Hiệp Thương nhân miễn cười chẳng lợi lão Minh Đà lên chủ tài ba lỗi lạc Có màn chi đến những thứ đó đâu Giả như lệnh chỗ có ý tứ gì thì bọn chúng ta bất tất phải lau thận phí lực. Lời có Già Tân Bốc xong cũng có hàm xúc ý ngăn trở Quan Sư Nguyệt đừng bao giờ can thiệp vào việc của họ. Trong câu nói y muốn cảnh cáo hơn là gian cầu Quan Sư Nguyệt lờ đi. Tự nhiên Quan Sư Nguyệt thấu đáo ý tứ thầm kín của đối phật, cử theo thái độ và cử động của họ thì Quan Sư Nguyệt có thể đoán định là cả hai phe đều cùng chung một mục đích. Chẳng hạn chiếm đoạt một vật quý gì đó, và người mang vật quý đó hiện đang có mặt ở trên thuyền này. Riêng chàng thì chàng đâu có ý nghĩ đoạt tài cướp vật của ai. Tuy vậy hai phe đó có nghi kỵ với chàng. Họ là những tai hữu danh trên giang hồ. Họ chịu khó theo dõi sở hữu chủ vật kia, thì hẳn là vật đó phải có giá trị liên thành. Động tính hiếu kỳ, chàng muốn biết rõ, đó là vật chi. Chàng liền dòng tay hỏi tại hạ có mắt không người Chẳng nhận ra bậc cao minh ở bên mình Tư nhân mỉm cười rồi đáp <cười> thương nhân này bất quá là một tên cường đạo Đâu có xứng đáng với hai tiếng cầu minh Mà quan Đại Hiệp vừa tặng cho Chính hai vị mời thật sự Là những bậc cao mình Chắc Đại Hiệp có nghe đến Kiếm mồm bốc ẩn chứ Quang Sơn Nguyệt giật mình Kiếm mồm bốc ẩn Gia sư từng nhắc đến danh hiệu đó Có điều chưa có việc bái kiến thôi. Ngô Cẩu Thiên miễn cười. Cũng mai là lão phu chưa bị lệnh sư tìm gặp. Chứ nếu đã bị tìm gặp rồi thì có thể là tấm chiêu bài này phải nằm trong túi của lệnh sư rồi. Phải đợi mãi trong thời gian sau cho đại hiệp quy hoài. qua Sơn Nguyệt thoáng đỏ mặt. Biết rõ đối phương nhắc khéo đến chuyện ngày trước. Sư phụ của chàng nhân diễn thăm các môn phái, lấy đi tính phụ của các môn phái đó, của các trưởng môn. Chàng thấp dọng phân trận. Ngày trước sở dĩ gia sư hành động như vậy là vì sự chẳng đặng đựng Ngô Khẩu Thiên mỉm cười chận lời. Lão Phù nói thế để đùa cho vui vậy thôi. Chứ cái khổ tâm của lệnh sư là một bậc đại hiệp cô độc trong thiên hạ còn ai không biết. Và long qua hội giờ đây cũng được đại hiệp giải tán rồi. Mọi người nhờ thế mà được an tâm. Thương nhân cười nhẹ rồi nói. Phải đó, chẳng những đại hiệp giải tán lòng hoa hội, Mà còn dẹp tan thiên ma giáo, Nhờ đó đồng đạo gió lâm trong thiên hạ tránh được cái kiếp sát lục. Ông Đức này rất cao vậy. Hoàng Sơ Nguyệt đỏ mặt nói. Các vị hiểu rành công việc của tại hạ quá chừng. Ngô khẩu Thiên cười hì hì. <cười> Nào chỉ hiểu rành mà thôi. Tại hạ còn nhờ đại nghiệp mà được xóa tên trên bảng. Quan Sơ Nguyệt giật mình, tiến sinh là người trong Long Hoa hội, Ngột khẩu thiền lên tiếng đáp. Tại hạ bị Tây môn vô diễm lôi cuốn mà thành ra có tên ở trên bảng. Biết đó là điều tà nhưng không phương pháp gì cự tuyệt được, đành phải nép mình mà chờ thời cơ tránh phiền phức tài hại đến bản thân. Quan Sơ Nguyệt tỏ vẻ không tin trạng nói. Lệnh ái có tài nghệ như vậy Thì tiên sinh phải cao hơn mấy bậc là cái chát rồi Thế tại sao lại khuất mình liệt danh trên quỷ bản chứ Ngô Khẩu Thiên lên tiếng đáp Tự ước lượng tài năng của mình Tại hạ thấy rằng Cũng đủ tư cách đứng trên thiên bản Sông khổ nổi là Một mình không chống cự lại quần ma nổi Do đó mà phải ẩn nhẫn cầu an cho người ta đừng lưu ý đến Quang sân Nguyệt tỉnh ngộ Thì ra là thấy Nhưng giờ rồi, Tiên sinh đoán tướng cho Tại hạ thì Ngô khẩu thiền biết là chàng nghĩ lầm, vội khoát tay chặn. Đối với đại hiệp, lão phu chỉ biết người mà thôi, Ngoài ra chẳng hề biết dĩ giảng cũng như việc làm, nhất là về hành động của đại hiệp thì đã hiểu biết của lão phu không hơn gì trong giới giang hồ. Cho nên chẳng qua bao giờ có chuyện lần nhất mà đấu mò đâu. Thú thật với đại hiệp về khoa tướng số Lão phù tốn lắm công phù nghiên cứu Cho nên cứ nhìn tướng mà đoán tướng Lão phù không dám vọng đoán đâu Thương Nhân mỉm cười rồi nói tiếp Về khoa tướng số thì Ngô Tiên Sinh không kém quán lộ thời Tam Quốc đâu Cả đến lão quỷ cốc cũng ngang hàng với Tiên Sinh Điều này thì tại hại dám bảo đảm với đại hiệp như vậy Đại hiệp có thể tin tưởng những gì lão ta suy đón cho Ngô Khẩu Thiên cười nhẹ Thương anh hùng, hắn là không tin lão phu nói năng mù mờ, Bất quá căn cứ theo khí sát của các hạ thì hôm nay, Tất phải gặp sự nguy, cái nguy phát sinh từ lòng tham, Vậy tốt hơn hết là hãy dẹp bỏ đi tham niệm đó. Thương nhân cười lạnh, Ngô tiên sinh muốn rằng, tại hạ giúp lui em thấm sầu. Ngô khẩu thiên chép miệng nói, Sinh hài tử đều do con người lựa chọn. Thương nhân hự lạnh một tiếng rồi nói, ấy còn tiên sinh thì sao, các vị cải danh đổi dạng từ điền gia trấn xuống thuyền, phụng cô nương lại còn đi quá phận là dám giả ca kỹ, hết lòng chiều chuộng đối phượng, những chuyện đó chẳng phải là do lòng tham mà ra chăng? Ngô khẩu thiền chỉnh sắc mà nói, trời đã sinh ra một giật quý thì cái giật quý đó phải được sử dụng trong con đường ngay, thèo lẽ phải. Dù rằng cha con lão phù muốn có cái phượng hoàng bằng bích ngọc đó Thì cũng già vì thiên hạ chúng sinh chứ có phải vì niềm riêng ý tư đâu Trời đất hẳn trồng thấy gàng ruột của cha con lão phu như thế nào rồi mà Thương nhân cười mẻ nói Tiền sinh nói chuyện nghe xùi quá đi thôi Thiếu phụ biến hẳn sắc mặt thôi Này cái gã họ thương kia Nếu người nhất định can thiệp thì bốn cô nương sẽ đùa với người một lúc Phải biết cha con ta vì cái vật đó mà hao phí lắm tâm huyết rồi đó. Thương nhân lạnh lụng. Chứ tại hạ chẳng hào tâm huyết hay sao? Từ nghìn dặm xa cử binh cử má trường chinh. Chẳng lẽ là đến đây tai không rồi về? Thiếu phụ tròn xe đôi mắt phụng. Cực kỳ xói so giận toàn động thủ. Những người trong thuyền đều lộ vẽ nghiêm trọng. Vẽn giặt áo lên chuẩn bị rút vũ khí cầm tay trực vào chiến. Quang sân Nguyệt khoát tài nói. Các vị hà tất phải làm như thế, cứ dùng lời lẽ mà giải thích với nhau cũng được rồi. Ngô Khẩu Thiên dễ tài sàng thiếu phụ. Phụ Nhi, đừng gây náo loạn lên con. Vợ kia nào đã về tay ai đâu mà con nóng nái vậy chứ. Thương nhân cũng khuyên khang bọng bọng. Các huynh đệ hãy bình tĩnh. Đoạn y hướng qua cha con của Ngô Khẩu Thiên rồi tiếp. Không phải tại hạ sợ chi các vị đâu, chẳng qua thời gian động thủ chưa đớn. Tìm được tôn tích của Phượng Hoàng Bích Ngọc Đó đâu phải là chuyện dễ Bây giờ đây gây náo loạn lên Thì tất làm kinh động đến chủ nhân Người ta sẽ có chuẩn bị đó Nghe đó Phượng nói như thế Thiếu phụ Diệu tỏ thái độ lại Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi Phượng Hoàng Bích Ngọc là gì vậy Thương nhân đáp Hoàng Đại Hiệp không phải vì vật đó Mà có mặt trên thiền này Cũng chẳng nên tìm hiểu làm gì Thiếu phụ trừng mắt Người ta hỏi người không chịu nói thì thôi Giải nghiệm vật đó về tay của quang đại hiệp thì ta cho rằng rất là hợp lý đâu. Thương nhân chớp chớp mắt rồi nói. Tốt, tốt. Trong thiên hạ còn ai bằng tiếng quang đại hiệp là bậc đại nhân đại nghĩa. Nếu quả thật đại hiệp có ý đọt bảo vật đó thì chẳng những tại hạ không hề can thiệp. Cái lại còn xuất toàn lực để tiếp trợ nữa đó. Thiếu phụ hừ một tiếng. Chính người nói ra câu đó đó nha. Hãy nhớ kỹ như vậy. Thương nhân bật cười sàng sàng. Tất nhiên là tại hạ nhớ rất kỹ rồi. Phổ cô nương, tuy là người trong hắc đạo, tại hạ cũng là người trong hắc đạo, nhưng lời nói của chúng ta luôn luôn giữ đạo nghĩa. Có điều các vị nên hiểu tại hạ tin được hoàng đại hiệp chứ không thể nào tin các vị nổi đâu." Thiếu phụ nổi giận nói. "Cho người biết, nếu vật đó về tai ta rồi, ta dám hứa là chẳng hề nhìn qua một thoáng nào cả mà lập tức cào cho hoàng đại hiệp, sao ngươi còn nói được lời gì nữa không cho biết." Tương nhân bật cười ha hả. Ha. <cười> Nếu hai vị có hảo tâm như vậy, Thì tại hạ có tiếc gì cái công phu lướt ngàn dăm đường, Theo dõi vật ấy đến tận nơi này. Thiếu phụ toàn nói tiếp, Nhưng quan Sơn Nguyệt lại khoát tay trận. Thành tình của các vị tại hạ rất cảm kích sông, Tại hạ không hề có cái tâm đó. Thiếu phụ hấp tấp thuốc, Quang Đại Hiệp đừng khách khí, Trong thiên hạ chỉ có mỗi một mình Đại Hiệp, Là xứng danh làm chủ nhân của Phượng Hoàng Bích Ngọc thôi Hún chì Đại Hiệp cũng có mặt ở trên thuyền này Âu đó là ý trời xui khiến rồi Hoàng Sơn Nguyệt trố mắt lên nói tiểu thư Phượng Hoàng Bích Ngọc là gì Tại hạ còn chưa biết đây Thiếu phụ mỉm cười Hoàng Đại Hiệp đừng dùng hai tiếng tiểu thơ Sưng hô với tôi nữa Thẹn chết được Tên tôi là Phụng Giỏ dạng chỉ một tiếng Phụng thôi Đại Hiệp cứ gọi tên là được Tần Nhân cười phụ quả, <cười> Phải đó, cái danh lớn của Phụng cô Nương chỉ có mỗi một hoàng đại hiệp là xứng đáng gọi thôi, chứ người như bọn tại hạ thì khi nào dám gọi đến hắc phụng hoàng. Hoa Sơn Nguyệt giật mình lẩm nhẩm, hắc phụng hoàng, môn tặc ta có nghe nói đến. Tần Nhân nói tiếp. Phạm là người trong giới giang hồ, nếu không nghe nói đến hắc phụng hoàng thì quả thật là kiến thức rất hẹp vậy. Hiện tại thì cô nương vẫn áo trắng đô, chứ nếu vẫn y phục thường lệ thì... Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi. Tính giang hồ đồng đạo gió lâm, thường hay nhắc đến hắc y nữ hiệp, chẳng hay có phải là cô nương không? Ngô Phụng thoáng đỏ mắt. Quang Đại Hiệp quá khen, quan Sơn Nguyệt dòng tay. Nữ hiệp có hành tung kỳ bí, thoạt ẩn thoạt hiện, có mặt ở muôn nơi trượng nghĩa, chuyên trừ gian diệt bạo. Vì tại hạ xuất đạo rất muộn Chỉ nghe danh thôi chứ chưa có dịp hội kiến Mãi đến hình này mới có hận Hạnh Được hội diện với bậc anh thư Ngô Phụng lại đỏ mặt Muốn nói gì đó Xong Ngô Khẩu Thiên Dùng ánh mắt báo hiệu Rồi tất cả cùng nhìn ra chung quanh Thấy nơi khung cửa khoan thuyền Có hai hán tử trung niên đứng đó Ngô Phụng hấp tấp đứng lên mỉm cười rồi thôi Hai dì lão gia cùng đến khoan thuyền này nữa sao Một hãng tử có gương mặt đầy vết đen, giàu lúng phủng, y lạnh lùng đáp. Người bỏ đi đâu lâu quá vậy, bọn ta không yên tâm, cứ sợ người rời xuống nước thôi. Ngô Phụng dẫu môi rồi nói tiếp, tôi có còn là đứa trẻ lên 5 lên ba nữa đâu, mà nhị dị lão gia phải lo xa quá vậy. Ở đây ô tạp lắm, mình ra phía trước đi nhị dị lão gia. Hãng tử miễn cười, nào phải bọn ta lo lắng, Chính Dương Lão già bảo bọn ta đi tìm người đó. Lão già mê người cực độ, Dắn người một phút là bâng khuân ngay, Rồi thẩn thờ như hồn rời khỏi xác vậy. Ngô Phụng quýt xéo nảy. Triệu Lão già hay đùa quá chừng? Hán tử cười lạnh. Đùa mà làm gì chứ? Nếu có kẻ đùa thì chính là Dương Lão già đây. Dương Lão Gia nói rằng giải như bất ngờ. Mà hát phụng hoàng rơi xong chết đuối thì đúng là một đầu đề dai tội trò với giang hồ vậy. Con người có thình danh gian động khắp bốn phương như hát phụng hoàng, Lại chết vô lý như thế được sao? Hát phụng hoàng biến hẳn sắc mặt, Xong giờ ngơn ngác hỏi, Triệu lão gia nói gì tôi không hiểu gì hết vậy. Hát tử họ triệu lại cười nói tiếp. <cười> Hồng cô nương, bạch phụng tiên không hiểu. <cười> Thì hát y nữ hiệp hắc phụng hoàng có thể hiểu chứ. Thật tại hạ không ngờ nữ hiệp cải tràn rất khéo. Đến bọn tại hạ mà cũng chẳng nhận ra. Tâu chuyện xoay chiều Y cũng đổi lối xưng hô cho hợp với quy cũ của giang hồ. Ngô phụng càng biến sắc hơn. Đưa tay sợ con phụng hoàng trên đầu. Hán tử họ triệu vẫn cười nói. Hát phụng hoàng đừng quên là cái thứ mai qua trăm đó của cô nương đã dùng qua một lần rồi. Cô nương chưa thay vào đó số mới, thì còn dùng nó làm sao được nữa. Thôi, cứ đi theo anh em tại hạ thì hơn cô nương à. Ngô Phụng biến sát lượt thứ ba, lần này thì sắc diễn biến đổi đến quái gì. Nhưng thương nhân và ngô khẩu thiền đã đứng lên ngay lúc đó. Tài của thương nhân đã giữ sẵn một thế, xuất phát chiều bàn tay sắp sửa nhích động bỗng y đảo mắt rồi chấp chớp mấy lượt đoạn thuốc. Yêu lão già Lão già đường tướng bọn này là những ngoan cụ Mà lão già muốn xử trí tùy thức Cái chi là bạch phụng hoàng hấp phụng hoàng chứ Vị cô nương này Có xứng với hai cái tiếng phụng hoàng chăng Mà nhị dị, dị lão già gán cho nàng như vậy Hát tử họ trẻo tự lạnh Tâu <cười> nói đó các hạ hãy dành Để khi gặp mặt dương lão già rồi nói thì hay hơn Ngô phụng ngàn nhiên thốt Được rồi ta sẽ đến gặp Dương Lão Gia ngay, Để nhờ Lão Gia phân xử cái vụ các vị khinh tượng tôi quá như vậy. Nàng ngẩn cao đầu bước đi ra khỏi khoang thuyền. quan Sơn Nguyệt định đi theo nàng, Ngô Khẩu Thiền đưa mắt ra hiệu giữ chàng lại. hắn thử họ triệu lại lên tiếng cười lạnh. Cậu nhỏ ơi, Muốn biết Bích Ngọc Phụng Hoàng là vật gì có phải không, Thì cứ đi theo ả điếm đó là được biết chứ gì. Có Hắc Phụng Hoàng bảo hộ mà, Đừng lo ai dám rớt một cọng lông chân của cậu Cậu có may mắn lắm đó nha Tự nhiên mà Hắc Phụng Hoàng lại cam tâm tình nguyện trao vật đó cho cậu đó Tuy là lời hứa xuân thôi chứ chưa phải là sự thật Cũng mãn nguyện cho cậu rồi Hoàng Sơn Nguyễn soi giận không dàn lòng được nữa Chàng đánh ra một chữ nhắm vào đầu dai của tên hán tử Rồi đồng thời hét lên Quần khốn ở đâu dẫn sát đến đây buông lời dấu lễ Lão hăng tử khẽ lắc đầu dai tránh trưởng đó Không khó khăn gì Rồi lại mỉm cười nói tiếp Công phu đó cũng còn kém lắm cậu nhỏ ơi Ý chợt nhanh tay ra điểm vào ngực của quan Sơn Nguyệt Bởi suốt chiêu lần đầu quan Sơn Nguyệt chưa biết công lực của đối phương thăm hiểm đến như thế nào Nên không dùng toàn lực Bây giờ đối phương phản kích chàng nhận ra y quả là một tay hữu hạn Tuy nhiên chàng không nào núng Ngưng động chân khí chuẩn bị đối phó Chàng vừa phong bế quyệt đạo nơi ngực Đồng thời đưa tay ra điểm trả lại cánh tay hữu của đối phương Động tác của cả hai rất nhanh Họ xúc thủ nhanh như điểm chốt Quyệt đạo được phong bế rồi Hoàng Sơn Nguyệt ứng ngực hứng chỉ lực của họ triệu Chỉ lực của y cũng khá mạnh Sông chàng không rơi ở đứng tại chỗ Trái lại họ triệu bị điểm trúng cánh tay Phải lùi lại 5-6 bước Yêu hình trung y lùi về hướng của thường nhân. Thường nhân cử chiếc bàn toán lên, đập vào lưng của y. Nhưng còn toán, toàn là bằng hạt châu rất cứng rắn, chạm vào nhau nghe lộc cộc. Cảnh bàn toán chạm trống vào lưng của họ triệu, y bị dồn trở lại về phía trước. Máu tươi giọt ra từ miệng, đứng không vững nữa, y ngã nhào xuống sàn thủy. Hắn tử biến sắc, song vẫn cười lạnh <cười> Hay quá! Ta không ngờ trên thuyền này lại có mai phục rất nhiều cao thủ. Buông xong câu nói đó, hán tử nhanh chân lui ra ngoài. Nhưng ngô phụng khi nào để cho y rút lui ung dung như vậy được. Nàng đưa cả hai tay ra, một tay dung sang bên dưới bụng của đối phương Tay kia chỉa thẳng vào mắt của y. Hán tử không dám ngân diễn tiếp chiều. Y dặm chân tạt mình sang một bên. Chân kia đồng thời đạp vào dách thuyền. Dắt đổ y thoát ra ngoài Đoạn chạy nhanh Ngô phụng muốn đuổi theo Sông chậm mất rồi Biết có đuổi thì cũng chẳng có kiếm Nàng tạt lưỡi lên tiếng thốt Hổng mất rồi Chúng đã khám phá ra hành tung của mình Từng nhân cười lạnh nói Tụ nương sợ cái gì chứ Chỉ cần chúng còn ở trên thuyền này thôi Là tại hạ có cách bức chúng Phải trao ra bích ngọc phượng hoàng Quý thính giả thần mến